Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 241, mời giúp đỡ. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izi. E. Nơ. Đình 108 vị tiên quan rốt cuộc tổ hội. Đinh Nhạc cầm trong tay tiên linh sách sắc phòng, mỗi một người khí vận đều cùng tiên đình liên kết. Bất quá đối với những Phật giáo đó, Xiêm giáo đệ tử Đinh nhạc vung tay lên Toàn bộ mãi mãi phải đi ra ngoài Nhắm mắt làm ngơ Tỉnh thêm phiền Tiên đình sự tình hoàn tất một giai đoạn Nhưng toàn bộ tam giới nhưng vẫn là đầu không khí căng thẳng Cách sát kiếp sáng lâm Càng ngày càng gần rồi Dĩ nhiên có sát kiếp hạ xuống thực sự là điểm tốt a Ha ha ha Tam giới bên trong một cây nào đó nơi núi cao bên trên mấy bóng người tương tỏa một người đại cười nói Lần này những thánh nhân đó muốn không nổi đấu cũng không được 365 vì là thiên đình chính thần liền xem ai thủ đoạn đủ tàn nhẫn đủ độc Thú vị Quá thú vị rồi Tên còn lại cũng nói Đều là cười trên sự đau khổ của người khác Được rồi Không muốn thật cao hứng Phong thần sát kiếp Trong tam giới tu sĩ đều tai kiếp bên trong Hành sự cẩn thận Đừng làm cho người nắm lấy đuôi Tìm hiểu nguồn gốc Đem chúng ta đưa lên cái kia phong thần bảng Nhất bạch sang nam tử ngăn lại nếu cười Trên sự đau khổ của người khác trầm rãi nói Lão đại nói đúng lắm Đem những ghia trúc tiểu nhân đều triệu hồi đi Từng cái từng cái ẩm dấu đi Tính xem sát kiếp làm sao hung mãnh Suy nghĩ một chút liền hết sức hưng phấn Một người gật đầu Nhưng nói đến phần sau lại không nhìn được bắt đầu cười lớn Đây là tứ đại yêu thần Sau đó Cái kia tam giới bên trong cây sóng gió Những yêu tộc kia từng cái từng cái đều ngừng chiến tranh xoay người rời đi Rất nhanh Trong nháy mắt liền từng cách từng cách đều lại ẩm tích hồng hoang đầm lớn Để càng cho vốn là rất nặng nề tam giới lại thêm một phần âm ảnh Đại kiếp nạn sắp tới Này yêu tục vừa nhìn liền không phải cái gì an phận chủ an Mà đinh nhặt Cũng không dám thất lễ Cũng không có ở tiên giới ở lại bao lâu Liền hạ giới rời đi Trực tiếp đến bồng lai tiên đảo Đem mình hệ này đệ tử đều đưa tới Chính mình bắt đầu móc tiền túi Đem những năm này tích góp một ít của cải đều lấy ra Linh đan diệu dược, Pháp bảo phi kiếm loại hình Mỗi người đều có, căn cứ mỗi người tình huống Đồng bộ phát để một đám tiệt giáo đệ tử hưng phấn Thậm chí muốn cho đại kiếp nạn đến mãnh liệt hơn một ít Sức chiến đấu của bọn họ một thoáng tăng vọt rất nhiều Đinh Nhạc nhưng là tam giới bên trong có tiếng luyện bảo Tôn sư luyện đan cấp nhân vật Ở tam giáo bên trong chữ danh vô cùng thật ít Có người có thể vượt quá hắn chất lượng gạch thẳng Sư Huyên lần này nhưng là xuất huyết nhiều a Diễm Trung Tiên La Tuyên nhìn rất nhiều Các sư Huyên vô cùng phấn khởi dáng vẻ Không khỏi đối với Đinh Nhạc cười nói Haha <cười> Đinh Nhạc nở nộ cười Hết sức ý tứ sâu xa Đinh nhạc trước đây liền thường thường nắm một ít vật liệu luyện tập Ngược lại hắn thiên tài địa bảo vô số Dùng như thế nào đều dùng mãi không hết Vì lẽ đó hắn cái này chuyên môn dùng để trang pháp bảo linh đan bảo tháp đều là tràn đầy Lần này lấy ra đối lập cho hắn tàng lượng đến trả thật sự không tính là gì Bất quá cũng đều là trong đó một ít tinh phẩm Những này Pháp bảo không tính là gì Ta tiệt giáo lập giáo căn bản là Trần Pháp Trần Pháp chi đảo bác đại tinh thâm Ta tiệt giáo Trần Pháp càng là độc bộ tam giới Phong thần đại kiếp nạn bên trong Trần Pháp chi đảo mới là ta tiệt giáo độ kiếp một đại đòn sát thủ Đinh Nhạc nói rằng Sư Huyên nói đúng lắm La Tuyên gật gật đầu nàyệ giáo để tử An hiểu nhất vẫn là trận pháp chi đạo để tử ký xanh khó nói chính là trong nhập thất đệ tử ai không có mấy tay ớp đáy hòmần pháp sư Hương lão sư bọn họ những này thánh nhân sẽ không xuất thủ chứ là tuyên hỏi chư thiên thánh nhân đảo Hạn cao thân khó giò bọn họ nếu như nhúp tay trong đó Lớn như vậy ra cũng đừng đánh, ai cũng không đủ bọn họ một cách tát đập. Chư thánh trong lúc đó có ước hẹn, dễ dàng không được nhúc tay trong đó. Đinh nhạc nói, nhưng nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng. Dễ dàng không được nhúc tay. Đây chính là một câu phí lời thánh nhân nhúc tay thời điểm đều là không dễ dàng thời điểm. Sư đệ cái kia khổng tuyên đảo hướng cùng chu bằng đảo hướng đây nhặ trong lòng hơi đồng hỏi la tuyên đây chính là hai vị cao thủ mạnh mẽ khổng Tuyên không cần phải nói chính là cái kia chu bằng cũng là không thiết nào thua với khổng Tuyên Cường giả nói đến cái kia âm Dươngị khí lực sát thương nhưng là so với ngũ sắc thần quang còn lợi hại hơn Đinh nhạc trong lòng phỏng chừng cũng là cái kia âm dương song giao tiên thiên âm dương thần sát mới có thể so sánh đến con kia kim sĩ đại bàng cường đại thần thông. Hai vị kia đảo hữu đều ở nam trên bộ châu tu đảo đây. La tuyên đáp. Bất quá la tuyên dừng một chút. Lại nói. Sư huyện. Hai vị kia đảo hữu thần thông không cần phải nói. Sư huyện ngươi cũng biết. Sao không đem bọn họ kéo vào chúng ta nơi này Đinh nhạc tự nhiên muốn kéo Hơn nữa đã sớm nghĩ đến Nhưng hắn cùng khổng tuyên hai thương để giao tình Tuy rằng còn có thể Nhưng cũng không thể nói là bao sâu Để hắn không tiện mở miệng Sư huyên không cần có lo lắng Mấy ngày trước ta đến xem hai vị đảo hiếu Bọn họ cũng là nghe nói sát kiếp Việt Hiện nay chính đang chiêu binh mãi mãn, chiếm lấy một chỗ địa vực, thành lập một nhánh yêu quân. Hai vị đảo hứu đều không phải cổ hủ, khổ tu người, không bằng chúng ta đi thử một lần. La Tuyên nói rằng, sư để có chắc chắn hay không? Đinh nhạc hỏi, bảy tám phân đều là có. La Tuyên cười nói, Đinh nhạc vui vẻ, cười nói, đừng nói bảy, tám phân chính là 4 năm phân nắm cũng có thể thử một lần, đi. Nói, hai người đứng dậy rời đi. Chu bằng từ khi lần kia suýt chút nữa bị đại vu cho ăn sau khi, liền vấn hết sức khổ bức. Bị đại ca của hắn khổng tuyên có thể nói là xem tử tử. Một ngày không yên tĩnh, mỗi ngày không phải đánh chính là luyện. Cuối cùng còn đem hắn ưu yếm cái kia âm dương nhị khí bình đều bị đập phá Lấy cái cái gì tiên thiên âm dương thần quang Nói thực sự chu bằng vẫn tương đối yêu thích bảo bối chiếc lò kia Bất quá gần nhất chu bằng tháng ngày xác thực quá hết sức thoải mái Cái gì sát kiếp muốn đến Hắn trong lòng hơi động Khổ tâm tranh chấp đại ca đồng ý Chiêu binh mãi mãi Đem bốn phía mấy trăm ngàn sẵm bên trong yêu tộc đều cho mắt đến Thành lập 10 vạn yêu quân Mỗi ngày hắn to lớn nhất lạc thu chính là bài binh bày trận Huấn luyện hắn cái kia một đám yêu quân Hắn thích thú Vì lẽ đó chu bằng thành vang rồi một phương yêu vương Đương nhiên Hắn là hai đại vương Khổng tuyên mới là đại đại vương Cái này là cứng nhắc điều kiện Không có cách nào thay đổi Ngày hôm đó Ánh nắng tươi sáng Trời trong nắng ấm Chu Bằng lại dậy thật sớm Chỉ huy này chính mình thân vệ quân Một đám năm 6.000 chỉ loài chim yêu tục Bay tới bay lui Rất là đồ sổ Chu Bằng đảo hứu Rất xa quát to một tiếng truyền đến Chu Bằng nhìn lại Sắc mặt vui vẻ Hụt La Tuyên Đến vừa vặn Đến Nhìn ca những này thân vệ quân kiểu gì Khá tốt đi Không thể so ngươi cái kia một đám hỏa điểu kém chứ Chu bằng sao gào to hô Lôi kéo La Tuyên hung hăng khoa chính mình thành quả La Tuyên cười khổ Chỉ có thể gật đầu trái lương tâm tán dương vài câu nói Không sai Không sai Đại tiên tôn cũng tới Sai rồi hẳn là ngọc chân đại đế Đến đến đến Vào đồng uống hai chén Chu bằng nhìn thấy Đinh Nhạc Rất nhiệt tình Lôi kéo Đinh Nhạc liền hướng hắn đại vương trong đồng xuyên Chỉ chút lát sau tiểu đổ đầy Món ăn bưng lên thật sự để hắn lấy một bàn nhắm rượu món ăn Đinh Nhạc cùng la tuyên Giờ khóc giờ cười Chu bằng Nhưng lúc này Một cách khác đại vương trong đồng khổng tuyên rốt cuộc cảm thấy động tính Bình tĩnh đi tới Thấy cảnh này Lời nói chìm xuống Chừng một chút chu bằng